Vừa ra đến cửa, Idor đã chạy vội vào, đến bên chiếc bàn, cầm cái thấm mực lên soi vào gương nhỏ. Nàng muốn biết ba bức thư đó gửi cho ai. Trên giấy thấm còn in lại nhiều chữ ký và chữ viết của ông Tránh Án. Nhưng các chữ viết của ông Tránh Án là chữ Đức, vì thế nàng có thể nhìn thấy chữ trobo viết bằng tiếng hung. Một góc trên thư có đề tên nàng, bức thứ hai để tên Bereki với địa chỉ số 7. Phố Còn bức thứ ba chỉ đọc được mỗi tên Zolan Còn địa chỉ và họ đều không nhìn thấy rõ Như vậy là bức thư gửi cho Zolan viết đầu tiên Bởi thế cho nên trên giấy thấm Nó bị các thứ sau trồng lên và đọc không rõ Sau đó đến bức thư để tên vợ Rồi thư để tên Bereki Ida lại đội ngũ lên đầu và nói với Kathy: Kathy, em hãy đi với chị phố Anderbeer Strasse ở đâu Nàng đã định là sẽ đến gặp Bereki để hỏi cho biết cụ thể họ sẽ đấu tay đôi ở đâu và có cách nào làm cho sự nguy hiểm của trận đấu giảm đi được chăng Nhưng nàng không cần đi đến tận phố Anderbeer Strasse Khi đi qua tiệm cà phê nàng nhìn thấy Bereki trong đó Họ ngồi đó, bốn người Bereki cùng anh họa sĩ cổ dài Bia Chan và hai người nữa mà nàng không biết mặt Họ đang hút thuốc vào nghiêng trang bàn việc gì đó vào đây, Kathy. nàng bảo Kathy, rồi bước vào. họ ngồi xuống một cái bàn trống và gọi nước chè. sau đó nàng lấy ra tờ danh thiếp của mình viết lên đó dòng chữ tôi muốn yêu cầu anh một việc. nàng đưa cho Kathy mang lại cho Berkey. một phút sau Berkey đã đến bên bàn nàng. em cứ ra lệnh. anh ngồi xuống đây. em hỏi một chút. anh tha lỗi. Vì em đã quấy rầy anh trong lúc này Nhưng em cần lời khuyên Chắc anh cũng biết em đến vì việc gì rồi chứ Anh cũng có cảm thấy Em cần lời khuyên của anh Thô bò nói cho em biết ư Không phải Thô vẫn tưởng em không hề biết chuyện gì Vì sao em biết được Thì cũng chỉ là một việc phụ thôi Em biết là đủ rồi Còn một điều em chưa biết Là anh đã làm gì Khi các bạn thân của anh Là Chobo và Mikey sắp đi vào trận đổ máu Đổ máu ư Theo em được biết thì Hình như Họ sẽ đấu gươm hoặc là đấu súng Bereki vẻ ái ngại trả lời Đấu súng Thế Anh là người quản lý súng ư Đúng vậy Hai khẩu súng các nòng tốt lắm Nhưng mà em có bình tĩnh nào Trưa mai thu sẽ về ăn trưa với em ở nhà như hôm nay. thu không cảm thấy vậy đâu. Anh ấy đã viết thư vĩnh biệt rồi kia đấy. Ba bức kia, thư kia. Ghê anh ấy, cứ cho anh ấy viết bốn bức thư cũng được. Ngày mai sẽ không có chuyện phải đổ máu đâu. Anh đã chuẩn bị rồi. Em hãy bình tĩnh đi. Anh sẽ tìm cách hòa giải giữa họ. Chứ cuối xài cứ việc xài tiếp sẽ không có cái thảm cảnh ở đó đâu. Anh xin lỗi y đo vì phải quay lại bàn. Em không được nói gì cho Trô Bò biết đâu nhé Có như vậy anh mới dàn xếp được Ngược lại em cũng yêu cầu anh một cách nghiêm trang rằng Anh không được nói chuyện em đến tìm anh cho chồng em biết đâu nhé Anh hãy hứa với em đi Thế thì tốt rồi Anh sẵn sàng hứa Và anh cũng yên lòng vì Trô Bò không hề biết việc anh sẽ làm Không ai được phép biết cả Anh chỉ nói cho em biết rõ Vì anh muốn em yên lòng Như vậy mọi việc chúng ta sẽ bí mật nhé Ido cũng chẳng biết Bereki sẽ làm gì Nhưng nàng cảm thấy yên lòng và trở về nhà Bereki sẽ làm cho mối bất hòa giữa họ tan đi Anh thật dũng cảm Trước khi đi nằm, nàng còn chơi bản đàn Oh, du my lieber, Mà nàng đã nghe thấy buổi chiều Với trái tim bình yên, nàng chui vào chăn Nàng sẽ không thể trở làm, trở thành vợ quá được Mà Trobo thì vẫn sẽ cũng sự cùng sống cùng nàng Rồi thì chỉ nửa năm sau, họ sẽ ly dị nhau như hai con người xa lạ Cùng đi trên một con thuyền, thuyền xuyên Thái Bình Dương Đến một vùng đất mới Họ đã cùng nhau ăn, ngồi cùng bên nhau Dạo chơi cùng nhau và phòng ngủ cạnh nhau Cuối cùng thì con tàu cũng đã phải cập bến Họ sẽ lịch sự chào nhau, bắt tay nhau Rồi sau đó, mỗi người đi một ngả mà không còn nhớ gì đến nhau Câu chuyện như vậy Nàng đã đọc được ở đâu đó rồi Hình như là trong một quyển chuyện của Mỹ thì phải Nàng cũng chưa ngủ được ngay như mọi khi Nàng nghĩ và lại hồi hộp Nhớ mà Bericke lại bị ốm đêm nay thì sao Hoặc là không phải anh ấy bị ốm Mà vợ anh ấy ốm Thế là anh lại phải ở nhà ngồi cạnh vợ Hoặc là cái trò giàn xếp của anh không thành công Mà rồi có súng cứu nổ Như bầu trời trong xanh xuất hiện một vài đám mây Nàng không biết mối lo từ đâu đến Ngày nó đã lại xuất hiện Và ngày một to lớn thêm bầu trời càng thêm u ám, đen tối Y đo mỗi lúc thêm buồn trồn một không yên Nàng nghe tiếng trô bo trở về Khoảng hơn 10 giờ đêm Chàng đi ngủ ngay Cũng không có tiếng chàng đi đi lại lại hoặc kéo đàn Hay là sự việc đã trở nên khó hòa giải hơn Họ sẽ đấu với nhau Chắc chắn vào buổi sáng sớm Khi mà mọi người còn chưa ra khỏi nhà Họ sẽ tìm đến một cánh đồng cỏ Ở bên cối xay Nhưng cối xay nào mới được cơ chứ Về phía vườn Isa có biết bao nhiêu là cối xay Nhưng không phải cạnh cối xay nào cũng có cánh đồng cỏ Chắc chắn họ sẽ phải tìm đến cánh đồng cỏ nào đó Băng phẳng chứ không phải là đường khúc khuỷu. Trouble chắc sẽ giới thiệu với mọi người rằng Chàng biết một nơi yên tĩnh Không có người qua lại Đúng là họ sẽ đến đó Đến cối xay mà Ida đã từng biết Nàng giỏng tay lên nghe xem Trouble có còn thức không Sau đó nàng lại trở dậy Nàng khoác tấm áo choàng trong nhà ra ngoài với ngủ Sau đó nhón chân đi ra ngoài nhà bếp gọi Kathy Kathy, tôi đây <cười> Kathy sật tỉnh Cô gái bật đèn điện sáng lên Rồi hé cửa, nhìn ra xem bà chủ hay là ai khác Cô mở hẳn cửa ra và đôi mắt ngái ngủ nhìn thấy bà chủ mặc váy ngủ áo khoác trần bị đất. Trước tiên hãy tha lỗi cho tôi, vì tôi đã xin em dậy vào lúc này. Nhưng tôi muốn biết ông chủ dặn em chuẩn bị uống chè lúc mấy giờ. Kathy mở to mắt sững sờ như một con cá chép nhảy lên bờ nằm vậy. Cô không hiểu vì sao Ido lại hỏi cô chuyện đó. Ông dặn con 5 giờ ạ. Ông bảo con phải đánh thức ông dậy. Thế thì em hãy gọi cả tôi dậy nữa nhé. Nhưng Kathy. Em đừng cho ông chủ biết nghe chưa Cathy ngơ ngác gật đầu Nhưng mà thưa bà Ông chủ ra lệnh cho con không được làm ồn để bà thức giấc Thì em cứ đứng đánh thức tôi dậy Mà không cho ông chủ biết Em hãy dậy Và cầm theo chìa khóa phòng chờ Sau đó em hãy đến phòng tôi trước Khi sang phòng ông chủ Rồi tôi sẽ nói cho em biết lý do sau Em sẽ đến gọi tôi dậy trước Nếu như bắt buộc phải thế Thì con xin vâng lệnh ạ rất cần đấy Ketchy ạ. Cảm ơn em nhé. Nào, đi theo tôi và khóa cửa phòng lại. Chúc em ngủ ngon. Chiếc xe ngựa chở Ido đến nơi đầu tiên. Xe dừng lại trước bụi cối say gió. Ido bước ra. Xin lỗi bà vì tôi quấy xe bà sớm thế. Nàng nói với bà giúp việc khi bà ta tay cầm bốn con gà trống thiến chạy ra mở cửa vườn. Tôi đến để ăn sáng. Bà có gì không? bà chủ nhà cũng vừa bước từ trong bếp ra có chứ cô phu nhân tôi sẵn sàng hầu phu nhân bà muốn uống gì cà phê hay sữa hay là các đồ ăn mặn ví dụ như gà trống thiên quay muốn các đồ ăn đó thì phải chờ ở đây các vị ăn sáng bằng gà quay ư Ồ không các ông lớn ở thành phố tối hùng quả đã tới đây đặt thực đơn đấy họ đã trả tiền trước rồi Họ đặt một bữa sáng khá to cho 8 người Hay là nhiều hơn gì đó Nhưng chắc chắn là 8 người Mời bà vào đây Vào phòng khách này Ida vào phòng và vui sướng soi mình vào cửa kính nhà bếp Nàng có thể soi thay gương được Nàng nhìn qua trang phục Chiếc áo tròn ngoài màu nâu Không cải cúc Càng tôn thêm màu trắng tinh khiết của hàng Quốc nạm xả cử Nàng nghĩ thầm Lẽ ra mình nên thay cái áo sơ mi màu trắng bằng cái áo màu xanh có kẻ sọc nhưng trong lúc bụi vàng nàng đã mặc cái gì nàng vớ được bà hãy cho tôi một cốc sữa nàng yêu cầu nhưng mà tôi không muốn ở đây đâu tôi muốn uống trong vườn kia nếu như có chỗ nào thích hợp có đấy dưới gốc cây hồ đào có bàn ghế hansie bà gọi vào trong bà gọi vào phòng trong con hãy dẫn quý bà đây ra ngủ dưới gốc cây hồ đào còn nhớ mang theo rẻ lau Đi loan bàn ghế đi nhé. Thưa phu nhân, rồi người giúp việc sẽ mang sữa cho phu nhân. Han chính là cậu thiếu niên đã bắn chết con chim câu lần nào. Đôi mắt của cậu ta vẫn còn đỏ vì ngái ngủ. Áo còn chưa kịp đeo cổ áo. Cậu ta chào Y Do và ngạc nhiên. Dưới gốc cây hồ đào ư? Quý bà không thể ngồi đó được đâu, vì bà sợ ong kia mà. Ong ư? Không, tôi không sợ nữa. Han Xi, cứ dẫn tôi ra đấy. Và nàng đi vội vã ra Bởi vì nàng đã nghe thấy tiếng gó ngựa cứ gần Một cỗ xe ngựa dừng lại trước vườn Bốn người đàn ông ra khỏi xe Cả bốn đều mặc đồ lễ thật màu đen Một áo tràng ở bên ngoài Họ kéo nhau ra cánh đồng cạnh hàng rào Một cánh đồng buổi sáng sớm lạnh lẽo Những cơn gió còn đưa mùi phân lợn ra tận ngoài đồng Ida run dẩy dưới những bọc ong Sau nàng, Han Phi cũng chui vào góc đó đứng Cậu ta lầm bầm Hình như họ định làm gì đó ở dưới đồng cỏ, thưa bà. Yên nào, đừng có nói gì nhé. Hanxi si không hiểu ở dưới cánh đồng người ta định làm gì. Vì sao mà quý bà quý phố này lại phải chui vào giữa vườn cây rậm rạp này? Cậu ta cũng đứng lại và tò mò nhìn xuống cánh đồng qua các khe hở của đám lau sậy trước mặt. Lại có tiếng một cỗ xe ngựa nữa tiến đến. Xe dừng lại. Từ sau trong xe có bốn người đàn ông bước ra, cũng mặc lễ phục màu đen và vội vã đi ra phía cánh đồng. Họ cũng khoác áo choàng buộc dây cổ. Ida và Hansi chăm chú nhìn qua các cây sậy đã khô và họ nhìn rất rõ cảnh bên ngoài. Tất cả tám người đàn ông đó đều im lặng, trang nghiêm chuẩn bị làm việc gì đó. Nam họ lạnh lùng như là người máy. Ida cảm thấy mình run rẩy. Nàng muốn chạy ra cầm cái biển cấm có chữ đức. Có chữ đức, "Verboten". Lời người đọc biển cấm và hô to lên cấm làm thế cánh đàn ông soạn ra hai khẩu súng hai ông bác sĩ sách đồ hộp, hộp đồ nghề trong tay cả hai ông đều đeo kính trắng da ngăm ngăm và hộp đồ nghề của họ to dài hơn bình thường hai người phụ việc nhồi thuốc vào hai khẩu súng tro bò cởi áo choàng ra và vắt lên trên cái biển cấm moi khi thì ném quần ném áo xuống bãi cỏ chồng của quý bà kia Hàn thì thầm nói, đúng là chồng của ba rồi Hình như họ địch bắn nhau Có thể ngăn cản họ được không nhỉ? Để cháu chạy lên gọi cha cháu Rồi mọi người trong cuối xây sẽ chạy ra can Thế thì họ lại sẽ chạy đi chỗ khác thôi Khoản hãng, để xem họ giàn hòa với nhau đã Người ta nói với tôi rằng sẽ là giàn hòa mà Hàn lại im lặng Bởi vì cậu ta nghĩ đến bốn con vả trống thiền đã bắt trụ lông Và chai rượu trong nhà Những thứ đã chuẩn bị cho các ông khách kia Nhưng mà vì sao Các ông khách lại không vào bàn ngay kia chứ Những khẩu súng đã nhồi đạn xong Và được đeo chéo nhau Theo hình cây thánh giá Trên một chiếc hộp nhung màu đỏ Cả hai chàng giúp việc trẻ tuổi đều nhìn vào Bereki chờ đợi Trước hết Tôi xin nói với các ngài Hãy cầm súng lên tay Ngài Mikey tới lấy súng trước Bereki trịnh trọng nói Ida ru lầy bầy Nàng tái mặt đi Thế là đã rõ Bereki đã nói dối nàng Anh nói dối cho nàng yên lòng thôi Một tình cảm thôi thúc Rực rã nàng chạy vụt từ đám tổ ong ra đứng giữa hai người Như một cái biển cấm vậy và hô lên Tôi cấm các người Nhân danh đức chúa Tôi cấm các người đấu súng Nhưng tiểu thư có quyền gì mà cấm chứ Nàng nghe như có giọng chua bo nói Thực tế Nàng có quyền gì nhỉ Lẽ nào lại có thể nói quyền của một trái tim theo đạo ư? Đến nàng còn không cho mình cái quyền ấy nữa là trò bo. Rồi thế nào nữa? Hai chàng giúp việc kia sẽ dìu nàng lên cối xay và nói với bà chủ: "Thưa bà, bà hãy cho phu nhân đây nằm nghỉ một chút. Phu nhân khó chịu trong người rồi sẽ qua cả thôi." Sau đó, họ sẽ đóng chặt cửa, nhốt nàng lại, hoặc là cả toán người sẽ lên xe và đi đến những nơi khác xa hơn. Bereki lại nói: Theo luật lệ của cuộc đấu súng, tôi cần phải nói với các quý ngài rằng, các ngài có muốn hòa giải không? Muốn hay không? Còn tôi xin nói với cả hai ngài, đều là những người vô tội, hai ngài đứng thẳng trên đôi chân và cả hai cơ thể đều đầy đủ như nhau, các ngài nếu có đầu óc. Vì vậy, nếu giờ đây mà các ngài là những kẻ ngu ngốc, thì các ngài cứ việc đấu súng, giết chết tình bạn bè và làm tổn hại đến gia đình. Các ngài hãy tỏ ra cao thượng và hãy sống dài lâu. Đừng chỉ có vì tranh cãi nhau Mấy cái chuyện người Hy làm đẹp hơn người hung Mà phải chia súng vào người nhau Đối với tôi Thì dù cho có một con gà trống phang có gái vào mặt tôi Hay là rội rượu vào tranh của tôi Thì cũng không vì thế Mà tôi lại thách thức bạn tôi đấu súng được Cầu nhất là tôi sẽ nói với người hắc rượu và tranh tôi Cậu hãy cho mình rội lại cậu một cốc rượu Hoặc là chúng ta sẽ vĩnh viễn không thèm nhìn mặt nhau nữa Chỉ cần thế thôi Nếu như các ngài cũng nghĩ như tôi Thì các ngài hãy đừng làm tội nhau nữa Còn tôi, giờ phút này, tôi sẽ quay lưng vào cách ngài nếu các ngài còn muốn bắn nhau. Trobo vứt khẩu súng xuống và nói, Mình cũng không thể bắn cậu được, Berekki đã nói đúng. Nhưng mà cậu đúng là một gã gà trống vàng. Nếu như mình không làm cho da cậu thùng được, thì ít ra mình sẽ làm cho áo tràng của cậu một lỗ. Hãy nhận lấy kỷ niệm nhé. Mikey nâng khẩu súng lên và nhằm vào áo Trobo đang vắt trên cột biển cấm bắn một phát, đùng, mọi người cười phá lên. Thôi, đi lên cuối xe nào. Berkey kêu to vui vẻ. Bữa ăn thịnh soạn đang chờ chúng ta. Trubor cũng cười. chàng cầm lấy chiếc áo choàng có lỗ thủng vắt trên vai khoác vai Mikey và đi. Mình giận cậu quá. Mikey nói. Nhưng sau đó nghĩ lại những lời cậu nói, mình lại cảm thấy đúng. Nếu như danh họa Muscari si đã vẽ cái chết của Mosa. Thế thì lại tại sao mình lại không vẽ cái chết của rakochi kiến chứ? Những người đúng xung quanh ông sẽ là những người lang thang. Bức tranh đó sẽ mang màu sắc dân tộc ít bao. Mình có thể vẽ họ với trang phục không màu sắc như thời kỳ thổ nhĩ kỳ xâm chiếm nước ta. Rồi những ngọn đén sáng. Nhưng tại sao cậu lại chẳng nói tới những chuyện này với mình từ trước? Chô Bo vừa máy môi định trả lời thì bất chợt nghe tiếng kêu từ trong vườn đứng kêu hoảng hốt lo sợ. "Hãy đến đây, đến đây ngay." Rồi chàng thấy một khuôn mặt thiếu niên thỏ ra với chàng. đến đây nào, giúp cháu với. Vợ của ngài chết rồi, vợ của ngài đấy." Nói rồi cậu ta chỉ tay vào Trobo. Mọi người không hiểu có chuyện gì, nhưng cứ nhìn nét mặt tái xanh của cậu bé và giọng kêu thất thanh đó thì tất cả đám đàn ông đều nhảy qua hàng rào lao vào vườn. Thì ra, chiếc áo choàng của Trobo vắt trên biển cấm chỉ cách hàng rào có 20 bước chân mà lại chiếu thẳng vào chỗ có tổ ong. Nơi mà Ido đang nấp ở đó. Khi viên đạn xuyên qua áo choàng, nó còn đi tiếp đến chỗ bọc ong, rồi thật bất ngờ, như sự bất ngờ không tính trước, được trong sự kiến của những người thuật săn, không nằm, không nhắm vào đó mà lại bắn được một con thú. Cái vở hài kịch vui vẻ ấy thật không may, viên đạn xuyên vào ngực Ido. Nàng đổ người vào Hanxi như là một bao gạo, ô che nắng, ví sách tay đều rời khỏi tay nàng, rơi xuống mặt đất. Phút đầu tiên, Hanxi còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với bà phu nhân trẻ tuổi đó. Quý bà giận mình vì tiếng nổ, hay là vì bị ong đốt. Cậu thiếu niên đỡ y đo trong cánh tay và nhìn y đo một cách bất lực. Nhưng rồi, Hanxi bỗng thấy có một vết máu tròn ở ngực áo sơ mi, nhìn qua chiếc áo khoác nhung, không cài khổ. Huy. Chết, thế thì nguy rồi Cậu ta đợi Ida ra khỏi đám tổ ong rồi mới kêu to Lại đây nào, lại mau Châu Bo tưởng chừng như bị rơi vào một giấc mộng khủng khiếp Chàng ngẩn ngơ nhìn rồi quỳ gối xuống Đưa Ida lên trong cánh tay mình và gọi Ida Ida dường như không còn thở nữa Vệt máu tròn trên ngực áo trắng cứ mỗi lúc một loang rộng hơn Đầu của nàng mềm quặt trong tay Châu Bo Đóc nàng sổ tung rơi trộn xuống đất Làn da vẫn trắng mịn màng Trên mặt nàng Nhưng dợp dưới hàng mi đen Là hai cuồng mắt màu xanh sậm Dưới cằm nàng cũng hắt bóng xanh Một độ chênh mịn màng Trô Bò cứ nhìn thật thở vào mặt nàng Như người bị hóa đá Mọi người xung quanh nháo nhắc bảo nhau Mang nước tới đây Mang dấm lại đây Những người ở trong cố say cũng chạy ra Nhìn cảnh đó với một sự khủng khiếp Chỉ có một mình Berekki là lắc đầu giống lên Không thể thế được hoàn toàn không thể thế được, tôi đã trộn bụi than và vào thuốc súng, nhiều đến nỗi đứng cách nhau 15 bước có bắn trúng người thì cũng không thể chết được. Nhưng anh cũng tái mặt như tất cả mọi người vây xung quanh y đo, kể cả dân bản xứ nữa, người đầu bếp cũng vứt cả hạc quay chạy ra. Bà chủ cối say đứng đó nên mặt ngơ ngác thất thần, "Ôi giết người!" bà lẩm bẩm. Sự giết người đây mà Thôi, thế là tôi phải ra vành móng ngựa rồi Vì chuyện này xảy ra tội tại nhà tôi đây Này, ngài bác sĩ, làm việc đi Drobo gầm lên bằng tiếng đức Hai ông bác sĩ lúng túng như chưa từng bao giờ non thấy người bệnh cả Hai ông sách hòm đồ lề Lẩn ra phía sau mọi người Dù có nắm cổ áo mà kéo lại Thì các ông cũng không thể biết được đâu mà là vết thương nữa Bọn họ không phải là bác sĩ đâu Bricky đau khổ thốt lên Chúng ta cần phải đi tìm bác sĩ ở đây mới được Ở tại địa phương này Nếu về đến thành phố thì cô gái chết mất rồi con gì Bà chủ cú say Mặt đẩy nước mắt nói Đấy, em gái tôi cũng chết vào cái tuổi như thế này đây Tên em tôi là Aden. Bây giờ tôi lại như nhìn thấy mặt cô ấy Châu bò lại kêu ẩm lên gọi bác sĩ Thế gần đây nhất có bác sĩ nào không Vệt máu trên ngực y đo Vẫn loang rộng thêm Gần đây nhất là nhà bác sĩ Wagner, nhà ở cạnh ngôi nhà mái đỏ kia kia. Thế thì cháu hãy lên xe đi, hãy quất ngựa chạy thật nhanh lên mời ông ta đến đây. Này, Dejan, cậu muốn là sinh viên trường y phải không? Hãy thử xem nào, cởi áo của ấy xem vết thương đi. Chàng đặt y do nằm xuống, rồi chạy theo Hansi. Đợi đấy, chú sẽ đi cùng với cháu. Nếu như ông bác sĩ này không có nhà, chúng ta sẽ đi tìm một chỗ khác. Chàng nhìn trong hai cỗ xe Xem xe ngựa bên nào khỏe hơn Rồi chàng không chui vào nằm trong xe Mà nhảy lên chỗ ngồi của xà ích Rồi nắm lấy dây cương dục ngựa chạy Tôi sẽ trả tiền thuê ngựa thêm Chàng ngoảnh lại nói với người đánh xe Người đánh xe đã biết chuyện gì xảy ra Cho nên đáp lời Ngài cứ việc thóng hết sức cho Bo ngạc nhiên khi có cảm giác chiếc xe không nhúc nhích Hoặc là nó chạy quá chậm Khi cỗ xe đến chiếc ngôi ngôi nhà cho Bo như đã mất hết hy vọng côi trên mắt thôi nước mắt chẳng dơ ra thuộc nghiệp con chim câu bé nhỏ bác sĩ không có nhà họ lại đi tìm một ông bác sĩ khác trobe trobo xé một tờ giấy từ trong quyển sổ ra tay run rẩy viết lên đó địa chỉ của ông opeter với dòng chữ ido bị bất ngờ chết đợi cha đến rồi sẽ quyết định nhé hansie cháu hãy mang tờ giấy này đến phòng điện báo nhé đi tàu điện ấy Đây, chú đưa cho cháu 20 mark đây Chàng nghĩ nếu như y đo qua khỏi Chàng sẽ phải đánh ngay bước điện thứ hai để ông Peter khỏi phải đến Vừa lúc đó, ông bác sĩ về đến nhà Ông khoác một chiếc áo trỏng rộng Bộ dâu quay nón rộng rạp màu xám Non ông đã có tuổi Thưa bác sĩ, mời bác sĩ đi ngay với tôi Vợ tôi bị bắn vào người Không hiểu cô ấy có còn sống hay đã chết mất Tôi chưa thể biết được Bác sĩ hãy mang theo đồ nghề cấp cứu nhé Cô ấy bị ngất ư? Không phải, ở khóe môi có máu chảy ra không? Không, đạn có xuyên ra sau lưng không? Tôi chưa kịp nhìn, nhưng mà tôi thấy máu tràn trên ngực Thế thì lẽ ra phải đi tìm bác sĩ chữa vết thương cơ Bởi vì tôi chỉ là bác sĩ đa khoa Nhưng mà trong lúc chưa có bác sĩ chuyên khoa Thì tôi sẽ cấp cứu cho đã. Một vài phút sau, ông chạy ra với chiếc vali da nhỏ màu đen Ông nhảy lên xe ngồi, chô bò lại quất ngựa chạy hội Ida vẫn còn nằm ở chỗ cũ như khi chàng đã chạy đi Bây giờ, đầu nàng nằm trong lòng bà chủ cối say Áo nàng đã được mở ra Và trên ngực có một miếng bông ướt Die Chan đang lau máu trên ngực nàng Máu không bị chảy nhiều đâu Die Chan quay lại nói với ông bác sĩ bước vào Nhưng mà máu vẫn dỉ ra liên tục Anh giơ cái bông lên Và nhìn thấy một vết thương mảnh và dài Ở ngang khoảng giữa xương ngực Vết thương dài khoảng vài cm Ông bác sĩ cúi xuống xem xét vết thương Rồi lấy ra trong vali đồ nghề Một cái lọ thủy tinh nhỏ Dí vào mũi y đo Bỗng mũi và mắt y đo động đậy Con sống còn sống Mọi người xuôn sao kêu lên một lúc Nhưng rồi nét mặt vẫn động lại vẻ buồn trồn Ông bác sĩ lấy ra từ trong vết thương Một mảnh sắt nhọn Mảnh Khi ông khám xét vết thương Không sao đâu Ông tuyên bố Ôi, nhờ ơn Chúa Anh Mikey thở phào thốt lên nhẹ nhõm Nếu có việc gì xảy ra Thì tôi không bao giờ có thể chuộc lỗi nổi Khuôn mặt bà chủ cối say gió Cũng tươi hẳn Mày quá Nếu cảnh sát mà phải tới đây Thì chết tôi rồi Không có gì nguy hiểm đâu Ông bác sĩ nhắc lại Vết thương không phải do đạn gây ra Cô ấy bị ngất miếng do khác Ông lại lấy ra một miếng bông thấm cồn áp vào vết thương và máu không còn chảy ra nữa. Tôi sẽ dán vào đây một miếng cao Angler rất tốt. Cô ấy sẽ không còn cảm thấy đau nữa đâu. Ydo đã đứng được dậy, nhưng nàng phải dựa vào tay Trobo mới đi lên nhà được. Mọi người vui mừng cầm ô, sách tay, mũ của nàng gò theo. Bây giờ mọi người mới hiểu ra nguyên nhân. Viên đạn vô tình chạm đứng vào cán ô, cán ô lại đập mạnh vào ngực Ydo. Và làm những mảnh xước ở trên cán ô do viên đạn làm tước ra đã đâm vào ngực của nàng Nhưng nàng không phải bị ngất vì vết thương mà lại bị ngất vì cán ô đang cầm trong tay Bị viên đạn độc tới đập mạnh vào đúng ngực Ido tưởng là nàng đã trúng đạn và thế là nàng ngất đi Nửa giờ sau họ đã ngồi xung quanh bàn Người ta đã lau gột máu từ áo sơ mi và áo khoác của Ido làn da mịn màng của nàng non hơi xanh xao Nhưng mà nàng cũng vẫn có thể ăn được món gà quay của bà chủ cuối say Hai ông bác sĩ giả mạo bỏ hai đôi kính không số ra Và lấy ra một trong một đồ lề to Hai chiếc đảng violon lông Thì ra họ là những nhạc công người hung, di gan Tất nhiên trong sự trù của Bereki Thì không tính đến việc thuê bác sĩ thật Buổi tối khá muộn họ mới về đến nhà Kathy ra đón họ và đưa cho họ một bức điện gửi đến từ chiều Điện của ông chủ đây ạ Trời! chó má quá, thế mà tôi lại quên bẵng đi mất. Trubor đập tay lên chán. Trên bức điện chỉ có hàng chữ. Hãy đặt lên quan tài hai vòng hoa, tên cha và tên Nora. Cha không thể đến sự lễ tang được. Cha sẽ gửi tiền nếu con rể cần. Oh Peter.